tại hạ từ chối mãi thì có phần không cung kính chỉ còn cách xin nhận đa tạ đa tạ chàng dùng hai tay nhận lấy hột băng thiềm cất vào trong phòng hồ quý nam mừng rỡ sắc mặt đầy vẻ hơn hoàn diên thời chí về phòng lát sau bưng một cành san hô màu đỏ qua phòng hồ quý nam nhánh san hô này cao chừng hai thước ống ảnh từ trên xuống dưới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 ngài vui của lão tiền bối bọn Tài hạ chỉ tặng chút ít quà để tỏ lòng kính trọng còn sợ chưa đủ phần cung kính nữa là mọi người đi đến bên bàn thấy trên bàn xếp đầy lễ vật ánh sáng chói mắt trong đó quý trọng nhất là tám con tuấn mã bằng bạch ngọc của viên thừa chí tặng chiếc hộp bằng ngọc phì thúy của thanh thanh cây san hô màu đỏ của hộ quế nam tặng cũng đập vào mắt mọi người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 còn của nhị nương chỉ hứa một tiếng không nói gì viên thời chí nói sư ca sư tử mời ngồi tiểu đệ ngồi với bọn kiếm quà một chỗ là được rồi mạnh bá phi nghe viên thời chí xưng hô như thế bèn mỉm cười nói hay quá có một vị sư ca tài giỏi như thế đỡ lưng đừng nói là minh chủ bảy tỉnh dù là minh chủ mười bốn tỉnh cũng có thể làm được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 họ đóng này trốn đến nhà ta xem như coi trọng ta không thể để y bị thiệt thòi lão bèn nói với quy tân thụ ờ quy nhạy gia có việc gì đợi hết hôm nay rồi chúng ta từ từ nói chuyện mọi người đều là hảo bằng hữu mà khi đã nói ra đống tiêu đầu có chuyện gì đắc tội với quy nhạy gia nhất định y sẽ xin lỗi đàng hoàng lão không hỏi nguyên do tạm đặt đống khai xương vào bên quấy trước đã.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 thì ra đây là vật của thánh thượng ai dám cả gan đủ vào quy nhị nương nói <cười> dù là của ngọc hoàng đại đế phen này cũng phải đụng vô phùng tham tướng quát lên hay lắm con mụ này muốn tạo phản phải không quy nhị nương cả giận liền đưa đũa gấp một cục bò viên nhưng lúc phùng tham tướng còn mở miệng nói mụ hất vào miệng hắn nghe phục một tiếng Phùng tham tượng chưa kịp kinh hãi lại tìm hai cục bò duyên bay vào tới. Thế là miệng hắn bị trám chặt, nuốt cũng không được, nhổ cũng không xong, bối rối không biết làm sao. Lão anh hùng trương vượt cốt, thấy vậy nổi giận nghĩ thầm. Hôm nay là ngày chúc thọ của Mạnh anh quýnh Sao bọn này dám đến đây pha rồi Lão tiện tay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 Hai tên đệ tử mạnh gia phụ trách chiêu đẩy Rồi bước ra nói Trương lão gia xin đừng gấp rút Mời vào hậu đường dùng lý trà đã Trương vừa cốt xanh mét mặt Dùng tay hất hai tên đệ tử đó té nhào. Dĩ nhiên mạnh bá phi bất mãn nghĩ thầm Tiệt chúc thọ đã tốt là như vậy Lại bị tên ác khách quý tân thủ này đánh quấy rối Khiến lão bằng hữu phải bỏ tiệc mà về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 Phùng tham tướng quát lên. Khiến quán đào của ta đến đây! Tên phùng tham tướng này dựa vào âm đức tổ tiên mới được làm gió quan, Gió nghệ rất thấp, nhưng muốn trổ tay. bèn kêu thợ rằng là một cây đại quan đào rỗng ruột, chỉ bọc bằng những tấm thiết mỏng. Còn bên ngoài thì mã vàng, thắt tua đỏ, cản đào rất dài. Hắn thường cởi trên lưng ngựa. Xoài hai tên tùy tùng thân cận khiên cây quan đao này theo. Thỉnh thoảng chúng lại la lên. Trời ơi, nặng quá! Thợ hỗn hển giả giờ khiên không nổi nữa. Vậy là hắn tiện tây cầm lấy ra giả nhẹ nhàng thoải mái, khiến người đi đường nhìn thấy phải thản phục tham tướng lão già thần lực kinh người. Khiên quan đao của ta đến đây!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 Phùng tham tướng dùng sức giật đau về. Nào ngờ thạch đau như bị kềm sát kẹp chặt, Dẫn hết sức cũng không đột đậy. Hai tay hắn nắm chặt vui đau. Hai chân xuống tấn thật dẫn. Cố gắng kéo đau về. Chỉ chốc lát là cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Trong tài hắn không có quan đau. Nhưng mặt đỏ như trái táo rất giống quan công. Chỉ có điều cặp mắt quan công cười mà vẫn oai. Còn cặp mắt phùng công. Các đời mỗi mắt nhìn về một hướng Quyết không thỏa hiệp nhau Nói nôm na là mắt bị lé Quý nhị nương đột nhiên buông lỏng tay Phôn tham tướng té bợt ra Mông đập xuống đất nghe vịt một tiếng trầm rất chắc Còn chui đau thì da vào dừa trắng Lập tức xuất hiện một khối u tròn trĩnh Dường như cột bò duyên vừa nuốt vào bụng đã chuyển lên trắng muôn chui ra ngoài hai tên tùy tùng vội vàng ước tới đỡ hắn dậy phùng tham tướng hết dám chửi ai cũng không dám mở miệng nói nữa hắn dùng cả hai tay đè lên trán bà chừng bốn cẳng rời khỏi đó chưa tới cửa hắn chưa dám nói ra khỏi cửa mời lên tiếng khóa mà tùy tùng đồ con rùa khô đạn sợ nặng làm biến chứ gì không chịu khiến thanh quan đau đã quen dụng của lão gia đến đây không thì có ba nó ta phải à một đau chặt con ngủ nó thành ba bốn khúc á đổng khai sơn từ lúc lộn xộn toàn bò trốn quy tân thụ chặn hát lại nói đổng tiêu đầu để lại vượt hoàng đi ta nhất định không làm khó dễ đổng khai sơn chịu không nổi nữa bước ra giữa sảnh la lớn đổng bộ tự biết không phải là địch thủ của thần quyền vô địch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 Nhưng họ Đỗng không chịu bước đi. Quy Tân Thụ bẹt dùng tay ra toàn nắm lấy chàng hắn. Đỗng Khai Sơn bước lùi. Bàn tay Quy Tân Thụ vẫn đuổi theo. Đỗng Khai Sơn đã làm tổng tiêu đầu một tiêu cục. Dĩ nhiên gió cung không phải tầm thường. Thầy trưởng của Quy Tân Thụ đưa tới. hắn vội nghiêng dài ná tránh. Ra tay đoán đỡ. Nào ngờ bàn tay đối phương nhanh quá. Nghe xoẹt một tiếng. Dài áo hắn đã bị xé rách một mảnh.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 Ý dùng tay phải hết sức đỡ lên, còn tay trái gánh trả. khi hai cách tay chạm nhau, quý tân phụ nghĩ thầm: tới đây cột dọng, hóa nhiên có chút ít công phu. khi đưa tạ dưỡng ấn vào quỷ tay trắng hòa mạnh, nghe biệt một tiếng, dùng sức định hất ra ngoài. nào ngờ công phu mành tranh khá vững, thế đẩy này chỉ khiến y lắc lư mấy cái. viên thời chí khà nói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 Thì hơi thở y nhã như tơ, lão không nén nổi nước mắt trào ra. Đột nhiên lão đứng bật dậy, quay lại tấn công Quỳ Tân Thụ. Thấy người cần theo đuổi là Đỗng Khai Sơn định thừa cơ chạy trốn. quy Tân Thụ bàn luồn tới dưới tây Đình Du và Mạnh Đào. Xoay người chạy ra ngoài, chỉ ngón tay điểm trúng nát Đỗng Khai Sơn. Họ động lập tức kêu la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 không ai dám bước ra lên tiếng quy nhiện nương bảo mai kiếm quạt. lục soát tên họ đổng kìa mai kiếm hòa tháo cái bọc đeo trên lưng đống khai sơn xuống rồi lục soát hết từ trong ra ngoài thân về hắn nhưng không thấy bóng dáng phục linh thủ ô hoàng quy tân phụ bàn giải quyền cho hắn rồi hỏi Dược hoàng để ở đâu Đống khai sơn đáp Hừ, muốn lấy dược hoàng thì theo ta đến đây để làm chi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 ta ngữ mộ mạnh lão gia là hảo bằng hữu nên thành tâm đến đây chúc họ chẳng lẽ đã biết rõ các người muốn đoạt lấy vượt quan ta còn đem đến đây để liên lụy tới lão nhân gia hay sao mọi người nghe vậy đều thấy hăng nói có lý đa số xôn sao chê ba vợ chồng họ quy bảo họ vẫn đề tự biến đi cho lạ thì hơn quy thị phu phụ lỗ mạng nóng nảy không giỏi ứng biến Nhất thời không biết phải làm gì Ba người mai kiếm quà Lưu Bồi Xuyên Tôn Trọng Quân Cũng đã dừng tay Thánh thủ thần thu Hồ Quế Nam Đi đến bên minh chủ Khả nói Tướng công Tên tiêu sư này nói dối viên tự chí hoảng Sao Hồ quý Nam nói dược hoàng của hắn giấu ở đây nè Nói xong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 Hứa đều qua mắt lỗ ban ha. Ô Quý Nam cười nói Hồ mẫu chuyện gì thì không biết Nhưng nói đến chuyện trộm cắp Thì quyết không chịu thua ai Hừm Họ đóng thiệt là gian xảo Thằng đã biết Quý nhị Gia sắp đuổi đến đây Nên dấu trước dược hoàng Vào trong những trái đào chút tho này nè Đợi đối thủ bỏ đi Rồi sẽ len lúc lấy lại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 Chàng kêu mấy tiếng... vậy không ai đếm xịa tới... bạn nghĩ... Chỉ trong chốc lát... Là có tổn thương nhân mạng... Tình thế hết được cứu vãn, Ta phải nhanh chóng giải quyết mới được... Chàng lập tức nhảy chọt lên... Đáp xuống bên cạnh Tôn Trọng Quân... Tay trái suốt chiều... Sông Long Khương Châu... Ngón trỏ và ngón giữa... Nhằm vào cặp mắt ả... Tôn Trọng Quân Kinh hãi, Rồi đưa tay phải ra cản trở... Nào ngờ chiêu này của diên thời Chí chỉ là hừ chiều dùng để dương đông kích tây. thừa lúc cô ả lo bảo vệ cật mắt chàng đứa khẩu chuẩn đẩy nhẹ vào vai tôn trọng quân phải lùi luôn ba bước đứa bé trong lòng đã bị dương thừa chí đoạt lấy tôn trọng quân vừa kinh hãi vừa lo lắng dội la lên Hả? sư phụ sao đơn nhấc lên hắn cướp tiểu sư đệ khi vợ chồng quý tân phụ quay đầu lại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 Lấy ra hết rồi đóng tiêu đầu quá thiệt là xảo quyệt ha Sao tiểu tướng công này lại biết Người hỏi quần ấy đi Hỏi ta làm gì Ba người đã bẻ hết đào ra Không thấy viên thuốc nào nữa Thanh Thanh miễn cười Xoa tay nói hmm, Ở đây hết nè Nàng quan hỷ bưng chỗ vượt hoàng tới Giao cho viên cửa chí Chàng trả lại kiếm cho nàng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 Tên kia hét lên Nếu mà ngươi không tìm được phòng thử hạng Thì ta phải phóng quả đút trụi cái tiệm chó này Chưởng quỷ không còn cách nào Đành đến cầu xin Hồng Thắng Hải Hắn khôn lưng xá lại Năng nỉ bọn viên thừa chí Nhường cho hai phòng Sao Thiên Quảng tức giận nói hừ Hay thiệt Khách đến phải vào trước có sao chứ Tên đó là cái thá gì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 Bây giờ viên thừa chí mới hiểu Thì ra đây là đồ cáo mượn quai hùm Dựa vào quai thế của người ngoại quốc Mà tác quay tác quái Sao thiên quản nhúc nhích cây quạt sắt trong tay Y nói Ta phải dạy dỗ thằng lói kia một chút mới được Viên thừa chí vội giữ chặt tay Y lại Bảo Khoan đã Chàng gọi mọi người vào trong phòng Rồi nói Tiên phụ năm xưa trấn thủ đất liêu Tháng lớn hai trận định diễn có phần nhờ công hiệu của Đại pháo Tây Dược. Học vị Đại pháo từng giết rất nhiều quan bên Mãn Châu. Bây giờ, thế lực bọn Mãn Thanh càng hung dữ hơn. Đã đến ngoài quốc này, lại đang dẫn chuyện Đại pháo đi trở chiến. Chúng ta nên nhường nhịn họ một chút. Sao Thiên Quảng hỏi? Chẳng lẽ để thằng loài kia tác hoài tác quái hay sao? Viên Thừa di đáp.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 trên người đeo đầy châu báu nhấp nháy loan loán dênh đèn Nhưng thừa chí trước giờ chưa từng gặp nữ nhân ngoại quốc không khỏi nhìn thêm mấy cái